các bạn đang nghe tại đọc mày mạnh mẽ nhất định sẽ không sao cô thầm nhủ vậy thôi chứ thực sự trong lòng cô rất sợ đến giữa trưa chuyện giải tiền thôn xóm cuối cùng cũng đã hoàn thành bây giờ cô mới biết ý nghĩa của việc này nhà họ hoàng đúng là giỏi về chuyên mua chuộc họ muốn người sống cảm thấy nhà họ là những người phóng khoáng đến cả người âm cũng được họ mua chuộc trên đường đi cô thấy có rất nhiều hồn ma lượm tiền Không biết chết rồi thì lượm tiền để làm gì Nhưng lướt qua một vòng Cũng thấy vài ba gương mặt quen thuộc Trong đó có một bà lão Chính là bà già đã cho cô Một đôi mắt âm dương này Bà ta vẫy tay rồi cầm một khúc vài nhỏ Cột vào một cái cây Cô trước mắt không sao mở miệng nói được Đến lúc kiểu đi ngang qua Cũng không trông thấy bà ấy đâu Về đến nhà cô được người làm dắt tay đi Cô đặt tay lên tay của họ Rồi dắt vào trong phòng Họ tắm tắp cho cô, họ còn mời cả thế lang tới để kiểm tra thân thể của cô. Họ biết chắc chắn rằng cô chưa từng qua lại với đàn ông. Vẫn còn là ngọc nữ thuần khiết, họ mới bắt đầu gật đầu với nhau. Cô đã nghe qua về sự giàu có của họ, nhưng bây giờ mới cảm thấy được nơi đây thực sự là một cung điện. Chẳng thể tưởng tượng nổi sự đồ sộ này, chả trách mà họ lại có thể thất đức đến độ nghĩ ra cách tìm trinh nữ về làm thần dữ của. Họ không cho cô ăn cơm, từ khi về nhà cho đến chiều, cô chỉ ngậm một củ sâm nhỏ. Cô chỉ im lặng nhìn ra nô, ai ai cũng gương mặt lạnh như tiền. Cô không dám nói chuyện cũng không dám kêu họ, chỉ ngậm củ sâm để chờ đợi. Một lát sau họ liền quay qua rồi nói, sắp đến giờ rồi hãy cầm theo đèn lồng để băng qua rừng nhé. Đến tối mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, họ quay qua nhìn cô rồi kéo cô lên mằng cho cô mặc một bộ xiêm y màu đen, búi tóc cao, vẽ mắt phượng màu đỏ, cài một cây châm bạc sáng lấp lánh. Cô thấy họ thắp một cây nến, sau đó đặt vào một cái đèn lồng màu đỏ. Họ lấy khăn đen bịt mắt của cô lại rồi cho cô lên kiệu. Họ khiêng cô đi đâu thì không biết, nhưng tầm khoảng rất sâu. Họ gõ mấy cái vào kiệu rồi sau đó chợt im lặng. Cô vén màn tháo cái vài bịt mắt, nhìn ra ngoài không thấy ai. Cô liếc nhìn xung quanh cũng không có ai. Suốt cuộc là đây là đâu? Rồi họ nữa tại sao họ lại bỏ đi? Trong khi đó chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào cả. Họ là thứ gì vậy? Chẳng lẽ họ là ma? Cô toan cả mồ hôi rồi vịn vào kiểu. Một cảm giác chạy dọc sống lưng khiến cô đưa người. Cô run rẩy ngồi xuống cho bình tĩnh lại. Vậy là từ trước đến giờ đều do ma khiêng kiểu sao? Cứ tưởng gia nô nhà họ hoàng chứ. Cô nuốt nước bọt rồi nghe phía sau kêu lên bộp bộp. Cô giật mình quay lại thấy một đám đàn ông trong lơ lửng giữa không trung, họ mặc một bộ sườn xám màu trắng, phù dài nhìn không thấy chân, hoặc họ có chân mà không biết. Cô run rẩy liếc nhìn xuống dưới, chân họ cách mặt đất chắc tầm một gang tay, tóc tai dài thòng xuống, là nam nhân nhưng mà lại để tóc dài, gương mặt không thấy rõ mặt mũi, giống như bị quấn vải khắp mặt cô thoát cả mồ hôi run rẩy cầm cái đèn lồng đỏ đi vào con đường ở trước mặt hai bên có treo hai cái ánh đèn lồng trắng cô bước đi hai ba bước đã quay lại nhìn họ họ khiêng kiệu đi mà không phải là đi họ bay đi không trung cô trợn mắt lên rồi vút ngực không bị dẫn đi thì mấy cái này cũng đã đủ chết rồi cô bước đi vào một con đường mòn nhìn từ ngoài chỉ thấy một quầng đen ở trước mặt Khu rừng này trước đây cô chưa bao giờ đi qua, cũng chưa bao giờ đặt chân đến. Càng đi sâu vào bên trong thì không khí càng lạnh, mà nó lạnh theo kiểu thấm vào thịt chứ không phải ngoài ra. Càng lúc càng lạnh cô cảm tưởng bản thân của mình đã bước vào một căn hầm tối, không khí xung quanh im lặng như tờ. Chỉ nghe rõ tiếng bước chân của mình, ngoài ra không nghe được gì khác. Cô nghe theo bà hậu bóp hai ngón tay vào trong lòng bàn tay và nắm lại. Càng đi sâu cô lại càng cảm thấy rùng mình Dừng rú có phải là chim chóc, động vật, ít ra cũng phải có côn trùng. Vậy mà thậm chí tiếng mũi cô không thể nghe. Càng đi sâu vào cô lại càng cảm thấy hình như chỗ này đã đi qua rồi. Cô biết là vì cái âm thanh dưới chân nó báo cho cô biết. Và cả những cái cây cũng giống nhau. Cô đi đi vòng qua đó mấy lần. Bị ma dẫn rồi sao? Không được. Nếu còn đi được nữa sẽ bị dẫn đi nơi khác, cô liền bỏ cái đền lồng xuống cởi áo ngoài ra, thêm hai lớp áo nữa bên trong, ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện